các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 3 tháng sau ngày cậu con trai ra đi thì bà Hoàng cũng hóa điên thiệt con. Bà ta bị như vậy đúng 1 tháng thì nằm xuống. Người ta kể lại rằng hôm phát hiện ra xác là vào một ngày trời mùa hè. Chuyện là hôm ấy có người nông dân nọ lúc mà đang dừng lại ở đó để nghỉ chân thì ngửi thấy mùi thối ở ngay bên cạnh. Anh này lo quá liền đi gọi mấy nhà gần đó xem cái mùi này bắt nguồn từ đâu. Sau khi đã gọi được thêm mấy người thì anh lúc nãy mới kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Nghe xong ai cũng bán tín bán nghi, nhưng phần vì đã người thấy muỗi tối ở gần đó, phần lại tò mò về câu chuyện mà anh này kể, cho nên họ cũng đồng ý chui vào trong bụi cỏ để kiểm tra thử. Ấy khi mà một vài người mới lật mở lớp cỏ đầu tiên thì đã phải ôm bụng ho lên mấy cái vì muỗi chạy ra ngoài. Sau đó tất cả chạy vào bên trong xem có chuyện gì thì hỡi ơi, họ hái hồn phát hiện xác của bà hoàng nằm đó từ bao giờ. Bài trên trong đám cây rải, Long phát hiện ra cái xác đã thối rữa giòi bò bu kín. Người ta đoán rằng bà này đi lang thang vào trong đám cây rải rồi chết đói, chết khát lúc nào không hay. Sau đó thì cái xác thối rữa nên đám giòi bò mới bu đông như thế. Cái chết sau đó lần lượt xảy ra với những người còn lại trong gia đình của họ Hoàng. Điểm chung của họ trước khi chết ai cũng đã hóa điên, người thì chết vì đập đầu vào đá, kẻ thì treo mình xuống sông tự tử. Ấy đến cả gia nhân làm việc gia đình cũng chẳng ai toàn mạng. Chờ đến khi tất cả chết sạch chẳng còn ai thì sự thật mới được phanh phui. Chẳng là ngày đó có một lão thầy bói mù nọ đi ngang qua nơi này, lão thấy ở đây âm khí vẩn vụ, cho nên liền vào nhã ý muốn xem một quẻ. Mọi người ban đầu thì chẳng ai tin. Nhưng họ nghĩ bụng dù gì chỉ là lão thầy mù, xem cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, thôi thì cứ thử xem biết đầu lại đúng. Lão thầy bói gieo quẻ ở ngay chỗ đất nơi mà căn nhà xưa của gia đình họ Hoàng từng ở. Ấy vậy chẳng biết do tâm linh hay là do ông ta có tài cán mà đọc quẻ vành vách. Ông ta kể về gia đình kia không sang một chi tiết, rồi kể luôn việc bộ lạc này sau đó sẽ ra chuyện mất tích người thân như thế nào, rồi đến nghiệp báo đến ra sao tất cả đều không sai một lời. Nguyên gia đình họ Hoàng sau này một thời gian buôn bán thấy đất này kinh doanh tốt thì nảy nổi lòng tham, họ muốn bán được nhiều hơn nữa nhưng lại không muốn bỏ tiền ra mua nguyên liệu của người Tây Dương, cho nên mới nghĩ ra một cách quái đản. Họ bắt những người trong làng về, ra tay giết chết rồi phanh thây ra thành nhiều khúc, mỗi một phần nấu một món. Tưởng rằng kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu, Ai ngờ những món ăn được chế biến từ thịt người lại được thực khách ủng hộ, vậy là quán ăn của họ đất khách nay càng trở nên đất khách ơn. Sau đó một thời gian thể như chúng ta đã biết, nghiệp báo cũng nhanh chóng ập đến, cả gia đình chết sạch không còn một ai. Mấy tên gia nhân hám lợi, rành hùa theo bọn họ làm chuyện thất nhân thất đức thì cũng chẳng một ai sống sót. Vừa nói xong thì lão thể bó mũ đặt đồng xu vào bát rồi để buông ra một câu Đặt này sau còn khổ, mọi thứ chưa dừng lại được ở đây, bỏ sức mà đi có khi còn kịp. Mọi người nghe thế vậy thì cũng chỉ để đó, chẳng ai tin rằng nơi họ sống sau này có chuyện gì cả. Nhưng mà họ đã sai. Quả nhiên sau đó 1 năm thì chuyện kỳ lạ lại xảy đến.